Bạo luyến duyên trời đánh, quá tác giả Hoa Thanh Thần, chương 3, quan gia phần 1. Viên Nhạn Chi khôi phục trạng thái đơn thân, tiếp tục tích lũy tiền xu, đồng thời đã toàn bộ tâm trí vào công việc. Cuộc cô sống thậm chí còn tươi đẹp, vui vẻ hơn trước đó nhiều. Vào buổi yến tiệc mừng công một tháng, cuối cùng cô cũng hiểu được sự du, đối xử với mình tốt đến mức độ nào. Ta du không tiếc tiền bạc thiên hành cuộc đại cải tạo từ đầu đến chân cho viên nguyện chi để cho tên Dương vĩ chất tiệt kia biết được cô không phải là không xinh đẹp quyến rũ mà chẳng qua trước đó không hề ăn vận, trang điểm như chiếc bàn thấu thủ công vùng đông bắc kia thôi. Lúc trước cô đã mù mắt nên mới chịu hẹn hò cùng loại đàn ông như thế. Bây giờ viên nguyện chi ăn no, ngủ ngon, một tháng trở lại đây vòng eo đã tăng thêm 3 phân Những chiếc quần mua trước kia đều không nít nổi nữa. Điều này đã zoom lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng cô. Vòng một bốn dĩ đã không lớn, nếu như để bụng vượt ngực thành một chiếc hồ lô. Thì cho dù không có lời nguyện quần xịt kia, cả đời này đừng mong có người đàn ông tử tới nào ngó đến cô. Mỗi hôm, sau khi xong bữa trưa, ngay trong phòng làm việc, cô vừa nhảy lên thảm điện tử một trò chơi rất hot vào 10 năm trước. Vừa hát những khúc nhạc khiến tâm trí con người phải đắm đuối. Đột nhiên, thư ký Trú Tiểu Hiền vội vã xông vào phòng làm việc nói: "Viên tỷ, Viên tỷ, đừng nhảy, đừng hét nữa. Có chuyện gì thế?" Lúc nãy, em nghe được một tin ở phòng quân sự, nói rằng chị sắp bị điều động làm trợ lý cho tổng giám đốc thị trường rồi đấy. Viên Nhuyễn Chi dọn bãi chiến trường của mình, rồi ngồi về vị trí cũ nói: "Tiểu Hiền, Giám đốc dương bộ phận thị trường được điều chuyển làm tổng giám đốc chính nhánh. Bây giờ vị trí con trống ở bộ phận thị trường do một mình tang tổng phụ trách. Chị làm trợ lý cho chị ấy cũng coi như là trợ lý thị trường rồi. Không phải đâu. Lúc nãy em nghe người bên bộ phận nhân sự nói bây giờ bộ phận thị trường không còn giám đốc nữa. Thay vào đó là chức tổng giám thị trường. Cho nên tăng tổng bị điều qua bên đó. Chị có biết không? Như vậy chẳng khác nào. Đồng nghĩa với việc chị bị giáng chức Giáng chức Viên nguyện chi câu chặt đôi mày Vừa nghĩ tới tao du Sư tỷ tính tình hồ báo của mình cả người toát đẫm mồ hôi Sư tỉ lại đang chơi trò gì nữa Gần đây cô đã rất ăn phận thủ thường Biết rằng bây giờ sư tỉ Đang trong thời kỳ đơn cô một lòng muốn tìm bạn đời Cô đã dùng mọi lỗ lực Không xuất hiện vào những lúc sư tỉ có mặt Nói tao tháo Tao tháo liền xuất hiện Chi, chi em đến phòng làm việc của chị một lát Vị sư tỉ nhỏ nhã, xinh đẹp của viên nguyện chi, bất thình lình xuất hiện Dạ, cô nhanh chóng đáp lại một tiếng Xuất hiện trong phòng làm việc của sư với tốc độ nhanh nhất có thể Ta du chống tay lên mặt, nhìn trái, nhìn phải, lướt lên, lướt xuống Ngầm nghĩa viên nguyện chi tổng thể một lần Chi Chi à Kể từ khi tốt nghiệp, em vẫn luôn đi theo chị Cũng được 2-3 năm rồi nhỉ Giọng nói của Tang Du có một sức hút thân thiện Gần cuối khó tả bằng lời Tang Tẩm, có gì thì chị cứ nói thẳng vào vấn đề đi Theo kinh nghiệm của bản thân Cứ hãy sư tỉ nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng Thân điện thì cô lại sắp sửa gặp chuyện gì đó không may À, chuyện đó em cũng biết mà Giám đốc Dương đã trở thành tổng giám đốc của chi nhánh công ty ở thành phố Ích Còn bộ phận thị trường cứ để mình chị phụ trách cũng không phải là kế hoạch lâu dài Mấy hôm trước chị đã lôi kéo được một nhân tài hiếm có Trước mắt anh ta có lẽ sẽ không hiểu tình hình của công ty Cho nên chị muốn điều em ra làm trợ lý cho tổng giám đốc Thị trường tân nhiệm giúp người ta nhé Tiểu Hiền nói không sai chút nào quả niên cô bị dáng trước Chị đã suy đi tính lại rồi, điều em qua bên đó cũng bởi vì em là người có thể uống rượu Còn về vấn đề tiền lương, em cũng không cần phải lo lắng Số lương trước đây vẫn giữ nguyên công đổi Sau khi đến làm việc ở bộ phận thị trường, dựa vào thành tích, làm việc của cả bộ phận Em sẽ được phần trăm doanh thu thích đáng Còn về các chi tiết cụ thể khác, đợi chị với tổng giám thị trường tân điệm bàn bạc xong sẽ thông báo lại cho em sau nhé Lương cũ không đổi là còn được thêm phần trăm doanh thu Sư tỉ không hổ danh là sư tỷ Hiểu rằng đánh rắn thì cũng phải biết chương mực Chỉ cần có tiền bảo cô đập đầu nhận mẹ cũng được hết Ây, sao nay em cứ đứng im đó không nói lời nào thế Phải chăng là không muốn bị điều chuyển Chị biết rằng bất cứ người nào bị điều chuyển kiểu này Đều sẽ ít nhiều cho rằng đang bị điều từ cao xuống cấp Khó lòng chịu đứng được Huống Hồ chi ý Còn bị biết bao đồng nghiệp khác nhìn vào, chị hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này. Nếu như em thật sự không muốn đi, chị sẽ nghĩ đến việc điều chuyển người khác cũng được. Tang Du bày tỏ thái độ vô cùng thấu hiểu tâm tư đàn em. viên nhuận chi, cho nói gì là vì không muốn bộc lộ niềm vui, mừng thẳm sâu trong lòng. Vừa nghe thấy sư tỉ bảo điều chuyển người khác, mương tượng số tiền sắp đến tay lại bay đi mất, có liền vội vã đáp. Tăng Tổng, chị đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không có suy nghĩ đó đâu Viên luyện chị em tung thế với chơi rằng Cả cuộc đời này sẽ cúc cung tận tụy Đến chết mấy thôi vì tập đoàn tang Thị Làm việc ở đâu cũng không thành vấn đề Điều quan trọng chính là Có thể dốc sức cho tang Tổng, cho tập đoàn tang Thị là được rồi Chỗ nào cần đến thì em sẽ tiến về chỗ ấy thôi Nói xong, cô còn tạo dáng kiểu chiến sĩ anh hùng Hết lòng vì tương lai tươi sáng của thế giới Tàng du không giấu được vui mừng, khẽ ho một tiếng nói Được thôi, đợi chút nữa em mà giao lại công việc rồi sang báo cáo ở bên bộ phận thị trường Chị tin chắc rằng giám đốc kỷ nhìn thấy dám vẻ oai rũ, kiêu ngùng của em nhất định sẽ vui mừng lắm đấy Giám đốc kỷ? viên đợi chi và nghe thấy cái họ kỷ Toàn khuôn mặt đều bắt đầu có giật Lúc nãy sư tỷ có nói đây là vị tổng giám thị trường mà chị đã khó khăn lắm mới lôi kéo về được Theo những gì cô nắm được trong ngành hàng nội thất, nhân tài họ Kỳ đáng được lôi kéo trong ngành tiêu thụ nội thất gần như chỉ có một, chính là tên tiện dâm tộc Kỳ ngôn tắc kia. "Xin hỏi Tang tổng, vị giám đốc họ Kỳ đó là vị giám đốc nào thế? Tên đi đủ là gì?" Viên diễn chi cảm thấy bản thân cần phải làm rõ xem vị tổng giám đốc Kỳ kia liệu có phải là tên tiện dâm tộc đáng kính bỉ hay không. Tang Xu vỗ nhẹ vào đầu rồi nói, Đấy, chị vận quá, quên không nói với em Vị giám đốc kỷ này em cũng quen đấy Cũng giống như chị em mình, tốt nghiệp từ đại học hát Dưới chị một khóa, trên em một khóa Nói ra thì em còn phải gọi cậu ta một tiếng sư huynh Cậu ta tên là kỷ ngôn tắc Ngay sau khi câu nói bình thản như không đang ru vang lên Trái tim viên luyện chi đã bắt đầu ru lên cầm cập Mãi đến khi nghe thấy ba chữ cuối cùng Trái tim cô quặn thắt lại Do đó mới bắt đầu tỉnh ngộ thì ra là hắn cô nhanh chóng xông đến trước mặt tàng ru vội vã than sư tỉ sư tỉ em đột nhiên cảm thấy năng lực của mình không thích hợp lắm với vị trí trợ lý tổng giám đốc thị trường kia cho nên sư tỷ chị cứ cho em đi theo chị đi dù cho chị dè vò em thế nào cũng được liệu có thể thu hồi quyết định điều chuyển kia được không lúc này cô phải dùng đến tình cảm không thể nào gọi tang tổng nữa? Chỉ hy vọng vị sư tỉ đáng yêu kia có thể thu hồi mệnh lệnh, như vậy cô mới không phải làm việc dưới tướng của một tiên tiện dâm tật. Hả? Tại sao lại giờ quẻ nhanh thế? Không phải em đã từng nói yêu nhất là tiền sao? Sao bên đó còn thêm phần trăm doanh thu nữa, em cũng biết Mà, người bên bộ phận thị trường, có lúc lương 1 tháng bằng 3, 4 lần lương tháng của em đấy. Tan Du mỉm cười ra sức mê hoạt cô. Sư tỷ đúng là đáng ghét, lại dùng cái này để mê hoặc cô Cô đâu phải con bé ngốc nghếch trong vườn nho chứ Sư tỉ, em quyết định từ hôm nay trở đi, coi tiền bạc không khác gì phân bón Em thật sự không muốn suy nghĩ thêm Trước đó, chị đã hỏi qua ý kiến của giám đốc kỷ rồi, cậu ấy dường như rất hài lòng với em Hài lòng cái đầu hắn Viên nhuận chi chợt nhận ra lời nói của mình có phần thô lỗ, vội vã đưa tay lên che miệng lại, nhanh chóng bước ra phía sau Tang Du, vừa đấm lưng lại cho so Bop, vô cùng mềm mỏng, nứ nhượng lên tiếng. "Sư tỉ, người ta không nỡ rời xa chị ba, điều chuyển sang bộ phận thị trường chắc là không thích nghi được. Hơn nữa, công ty còn biết bao nhiêu tinh anh khác năng lực giỏi hơn em gấp ngàn lần." Tang Du nhướng đầu, nhìn viên luyện chi, đột nhiên mỉm cười đầy quái dị. "Được Muốn quay lại trước cũ cũng được, có điều lương giảm xuống 30%. 30%? Tại sao đang yên đang lành lại giảm nhiều thế chứ? Viên luyện chi thét lên đau đớn, có không muốn tăng lương không ngờ lại còn bị giảm những 30%. Lúc nãy chị nói sang bộ phận thị trường có phần trăm doanh thu, em đồng ý rồi. Người bên bộ phận thị trường muốn quay về đương nhiên phải giảm lương rồi. Chị mới tính sửa qua thì chắc phải giảm tầm 30%. Rõ ràng được tăng thêm lương, bây giờ đột nhiên lại giảm xuống, thật quá độc Cho dù là sư tỷ thì nhất định cũng là một giang thương đáng ghét Sao lại có thể tính toán như vậy được chứ? Sư tỷ liệu có thể giữ nguyên mức lương cũ được không? Viên nguyện chi thì thầm khẽ hỏi, tăng ru lắc đầu một cách vô tình Không phải lúc nãy em đã quyết định coi tiền bạc không khác gì phân bón sao? Quả nhiên là tự bê đá đập chân mình Viên Nguyện Chi ngước mắt nhìn vào đôi mắt mỉm cười gian xảo của tang Du. Đột nhiên hiểu ra, cái bẫy này sư tỷ đã đào ra từ trước, chỉ đợi cô nhảy vào mà thôi. Vụ việc tổ thẹn thời đại học có liên quan đến chiếc quần xịt kia, chỉ cần là người đã từng học ở đại học hát, không ai là không biết chuyện này. Nhất định sư tỉ vì việc trước đó, cô đã thông báo cho Tẩm Tiên Phi, sư minh mọi chuyện về sư tỷ cho nên lần này đã cố tình chọc cô một chân. Trương sinh với thôi oe oanh Đa tạ hồng nương còn chưa hết Bây giờ viên nguyện chi Cô tại sao lại gặp phải một vị sư tỷ thù dai Vô tình đến thế chứ Rõ ràng trong lòng sư tỷ Yêu thẩm tiên phi sư huynh đến mức Chết đi sống lại Lại còn e thẹn nói không cần Tại sao phải làm như thế chứ Mỗi lần đàm phán chuyện gì Động đến nhân dân tệ Là trái tim cô lại đau nhói Thậm chí còn khổ sở hơn Khi thất tình Chú thích Hồng Nương. 3 nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký nổi tiếng của Trung Quốc. Tây Du Ký còn có tên đầy đủ là Thôi ơi Anh Oanh Đại Nguyệt Tây Du Ký, là vở kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng từ năm Đại Đức 1297 đến năm 1307. Đời Nguyên Thành Tông năm 1295 đến năm 1307. Miêu tả một cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và nghi lễ phong kiến. Cảm Thôi Ơi Oanh, Oanh và chàng thư sinh trường Quân Thụy. Tàng Du nhách mắt lên nói Em đang nghĩ kỹ chưa? Phần trăm doanh thu hoặc giảm 30% lương. dù là kẻ ngốc cũng phải biết chọn phần trăm doanh thu rồi. Cho nên mới nói Càng biết nhiều chuyện của sếp Thì bản thân mình lại càng nguy hiểm. Nguyên luyện chi là người biết tiến biết lui chẳng qua là làm trợ lý cho tiền tiện dâm tặc kia thôi có gì to tát đáng sợ trước so với việc ngày ngày phải đối mặt với hắn thì nỗi đo giảm 30 phần còn những nhối hơn nhiều gì cô thường nói có tiền mới là vương giảí mạng là đăng quý tiền bạc càng giá trị hơn vì nhân dân tệ ngay cả lòng tự tôn cũng có thể vượt qua một bên cho nên đây phải liều bạn thôi Kết quả, sau một hồi đàm phán, viên luyện chi kiến định lên tiếng. Em cần phần trăm doanh thu. Ai bảo em nhấm luôn một câu, phân bón càng nhiều, hóa càng diễm lệ chứ? Cũng lúc đó, di động của tang du vang lên. Nhìn thấy sắc mặt sư tỷ ứng hồng, dập di động rồi đứng dậy, sau đó nói với viên luyện chi. Bây giờ em đi bàn ra công việc, làm xong sang bộ phận thị trường báo cáo ngay. Giám đốc kỷ đang đợi em đấy. Bây giờ chị có việc. Em ra ngoài trước đi Nói xong chị liền cầm theo túi sách Vội vã ra ngoài Viên nhuận chi cao chặt đôi mày vườn nhìn thấy dáng vẻ xuân tươi Phơi phơi của sư tỷ Là biết ngay người nhắn tin chính là Thẩm Sư Nguyên Cô đành ngượt vai Chấp nhận số phận bước ra khỏi vòng làm việc của sư tỷ Viên nhuận chi Quay về chỗ ngồi của mình Ba cô bé thư ký khác liền với quanh hỏi han Viên tỷ Chị đúng là tốt số Bọn em nghe nói cả rồi Chị sắp sửa được điều chuyển sang bộ phận thị trường Nghe nói tổng giám đốc thị trường tân nhiệm Đó đẹp trai vô cùng Em cứ mộ chị quá đi Không ngờ lại có thể làm việc cùng một anh chàng đẹp trai Vương viện viện nói đầy kích động Haha <cười> <cười> Vậy em chuyển qua đó đi Cô nhoèn miệng lên Mỉm cười cười roi roi Được đấy, được đấy Vương viện viện hứng khởi đạp lời Em cũng muốn chuyển qua đó Em cũng muốn chuyển qua đó Chú Tiểu Hiền và Mã Hồng Diếp chành nhau đòi hỏi Chị cũng được thôi, vậy thì đưa một nửa tiền lương của các em cho chị được không? Nguyên luyện chi chấp chấp mắt Hừm, cả ba đứa đồng thanh lên tiếng Hử cái đầu mấy đứa, các em tưởng chị thích thú sang đó lắm sao Bây giờ chị qua đó làm trợ lý, chịu khổ chịu nạn thật đấy Thật ra cô không nỡ từ bỏ 30% nhân dân tệ kia mà thôi Ba giao lại hết công việc cho ba tiểu nhà đầu kia, thu dọn mọi đồ đa của bản thân. Cô nhìn lại vị trí mình đã ngồi gần 3 năm này, lưu luyến cáo biệt ba đứa nhóc kia, rồi rơi khỏi phòng tổng giám đốc.